Phía trên cao thành phố Tarifa có một ngôi thành cổ do người Moren say. Ngồi trên tường hành có thể trông thấy bãi chợ, người bán kem và một mẫu của châu Phi. Xế trưa hôm ấy, Melchizedek, vua xứ Salem, ngồi trên chỗ tường hành nhô ra, hưng gió Levante. Lũ cụ ở cạnh ông ngọn ngoại mãi vì lo sợ trước ông chủ mới và những đổi thay vừa xảy ra, bởi chúng vốn chỉ cần ăn và uống thôi mà edes nhìn theo con tàu nhỏ chạy bằng hơi nước vừa rời bến ông sẽ không bao giờ gặp lại cậu chân cù cũng như ông đã không hề gặp lại Abraham sau khi đã nhận một phần 10 đó là phần việc của ông thần thánh không nên có mơ ước gì bởi họ không có số phận Tuy thế ông vua xứ Salem vẫn thầm mong cậu chân cù sẽ thành công tiếc rằng rồi cậu ấy sẽ sớm quên mất tên ta ông thầm nghĩ Lẽ ra ta phải nhắc đi nhắc lại tên ta thường hơn, để sau này cậu sẽ kể về Melchizedek, vua sư Salem. Rồi ông nhìn trời, nói với vẻ ăn năn Đúng là có cao ngạo thật đấy, nhưng mà một ông vua già thỉnh thoảng cũng được phép tự hào về mình chứ nhỉ? 14. Châu Phi thật lạ lùng, cậu chăn cồ thầm nghĩ. Cậu ngồi trong một quán nước, giống như nhiều quán nước khác mà cậu thấy nhàn nhãn dọc các con đường hẹp của thành phố mấy người đàn ông chuyện tay nhau hút chung một ống điếu to xù chỉ trong vài giờ từ khi đến nơi đây cậu đã được chứng kiến bao điều lạ đàn ông nắm tay nhau đi ngoài đường phố phụ nữ dùng khăn che mặt và các hệ tu leo lên các tháp cao nghệo A.A. đọc kinh như hét trong lúc mọi người quên đấy quỳ lại xì sụp vập trán xuống nền đất đây là tập tục của người ngoại đạo cậu tự nhủ hở nhỏ Cậu vẫn hay ngắm nhìn ngôi nhà thờ ở nguyên quán. pho tượng thánh Santiago de Compostela, tay vuông thanh kiếm to bản, phóng ngựa qua những hình nhân, trông giống như những người dân ở đây. Cậu thấy bất an và cô độc quá chừng, những người ngoại đạo trông mới dễ sợ làm sao. Nhất là do vội vã lên đường, cậu quên bẳng một điều. đều còn con duy nhất thôi, khiến cậu có thể còn lâu mới đến được kho tàn. Ở đất nước này người ta nói tiếng Á Rập, Khi chủ quán lại gần, cậu chỉ vào một thứ thức uống trên bàn bên cạnh. Đó là thứ trà đắng ngắt, uống vàng thú hơn nhiều. Nhưng cậu thấy không nên bận tâm vì chuyện ấy, mà chỉ nên nghĩ đến kho tàn thôi. Bằng cách nào và đi đường nào đến đấy, cậu bán về cụ được khói tiền, và cậu biết rằng tiền như có ma thuật, có tiền thì không đơn độc bao giờ. Không lâu đâu, có khi chỉ vài ngày nữa thôi, cậu sẽ có mặt ở kim tự tháp cho mà xem một ông già đầy vàng trên ngực cần như phải lừa cậu lấy 6 con cụ chứ ông già từng nói về dấu hiệu lúc ngồi trên tàu qua yêu biển cậu đã ngẫm nghĩ về thứ dấu hiệu này phải cậu biết ý ông nói về cái gì chứ hồi còn rong rũi trên cái cánh đồng cỏ Andalusia cậu vẫn tập thói quen nhìn đất, nhìn trời tiền dấu hiệu xem nên đi hướng nào cậu nghiệm ra rằng có một giống chim báo hiệu có rắn ở gần đó và một loại bụi cây cho biết quanh đó có nước Tất cả là do lũ cừu dạy cho cậu đấy. Khi chúa đã dẫn dắt bầy cụ đi đúng đường, thì người cũng sẽ hướng dẫn con người y như vậy. Cậu ngẫm nghĩ và yên dạ, thấy trà như bớt đắng hơn. Anh là ai? Cậu nghe có người hỏi ngay bên cạnh bằng tiếng Tây Ban Nha. Cậu nhẹ cả lòng, cậu vừa nghĩ đến dấu hiệu, thế là có người xuất hiện ngay. Do đâu mà anh biết tiếng Tây Ban Nha? Cậu hỏi, anh chàng kia còn trẻ mà âu phục. Tuy màu da giống người bạn xứ hơn, khổ người và tuổi anh ta trẹt như cậu. Ở đây hầu như ai cũng nói được tiếng Tây Ban Nha cả, đầy tới đó chỉ mất ngót ngét hai tiếng thôi mà. Anh ngồi xuống đây và gọi thức uống, tôi trả tiền. Cậu bảo anh ta, gọi cho tôi một ly vang, tôi ghét thức trà này quá. Ở đây không có vang đâu, anh kia đáp. Đạo hồi không cho phép uống rượu. Cậu bèn cãi rằng mình phải tới kim từ tháp. Xí tí nữa thì cậu buộc miệng kể luôn về kho tàn. Nhưng kịp thôi, vì nếu cậu kể ra thì nhất định anh chàng A-rập kia sẽ đòi chia chét mới chịu dẫn cậu đi. Cậu nhớ đến lời cảnh báo của ông già rằng không nên hứa trả ai cái gì mình chưa thật có. Nếu được thì tôi yêu cầu anh đi cùng tôi đến đó. Tất nhiên tôi trả tiền dẫn đường. Anh đã mường tượng sẽ đi đến đó như thế nào chưa? Cậu để ý thấy chủ quán đứng gần đấy giọng tai nghe lớn. Sự có mặt của ông làm cậu bực mình. Nhưng đã tìm được người dẫn đường rồi thì cậu không bỏ lỡ dịp được. Anh phải băng qua sa mạc ta ra. Muốn thế anh phải có nhiều tiền. Tôi muốn biết anh có đủ tiền không đã. Cậu thấy câu hỏi nọ thật lạ lùng. Nhưng cậu tin tưởng ở lời ông già. Khi ông quả quyết rằng nếu ta quyết tâm thì cả vũ trụ sẽ cùng chung sức. Thế là cậu môi bị lấy tiền cho anh chàng nọ xem. Chủ quán cũng xích lại nhìn rồi hai người kia lớn tiếng với nhau bằng tiếng Ả Rập. Chủ quán có vẻ bực tức. Mình đi thôi, anh chàng kia nói, hắn không muốn bọn mình ở đây. Cậu chân cồ như trúc được gánh nặng, đứng dậy trả tiền, nhưng chủ quán túm tay cậu, cao giọng nói một tràng dài đầy vẻ giận dữ. Cậu tuy sức trai, nhưng ở trên đất lạ, hành thử đành phải để người bạn mới gỡ hộ thế bí, đẩy chủ quán sang một bên, kéo cậu ra đường. Hắn muốn lấy tiền của anh đó. Chàng kia nói, thành phố Tăng Gơ này không như những nơi khác của châu Phi đâu, đây là một phố cản mà cản nào thì cũng đầy trọng cấp cả. Anh bạn này thật đáng tin quá đi chứ, chẳng gì anh ta cũng đã cứu cậu thoát cảnh khó xử vừa rồi, cậu đem tiền ra đếm. Ngày mai bọn mình đã có thể đến Kim Tự Tháp rồi, anh chàng kia nói rồi cầm tiền. Nhưng tôi phải tìm mua hai con lạc đà đã. Thế là cả hai đi vòng vèo qua những ngõ ngắt của Tăng Gơ. Đau đâu cũng thấy bầy hàng quán Cuối cùng họ đếm một bãi chợ to Cả nghìn người đang mặc cả Mua bán Rau quả xếp bên cạnh gươm dao Thảm bầy bền đủ loại ông điếu thuốc lào Cậu không rời mắt khỏi người bạn mới Anh ta cầm trọn số tiền cậu có Cậu muốn đòi lại quá Nhưng sợ như thế sẽ mất lịch sự Dẫu sao cậu chưa biết gì Về phong tục của đất nước lạ này Mình chỉ cần có chừng hắn thôi Cậu tự trớ ngang Hơn nữa cậu to khỏe hơn anh chàng kia mà Chờ cậu nhìn thấy giữa đống rau quả Một thanh kiếm tuyệt đẹp Bao kiếm bằng bạc Chui kiếm màu đen cẩn đá đủ sắc Cậu nhất quyết khi từ Ai Cập về Sẽ mua thanh kiếm này Cậu hỏi họ người bán hàng xem Thanh kiếm giá bao nhiêu Cậu định nói với anh chàng kia như thế Thì mới hỏi ơi Trong lúc ngắm nhìn thanh kiếm Cậu đã để gã lọt khỏi tầm mắt Dù chỉ có 2 giây thôi tìm cậu thoát lại Cậu sợ phải quay đầu tìm Vì trực giác cho cậu biết điều gì đã xảy ra Cậu đâm đâm nhìn thanh kiếm Thêm một lúc nữa Đến lúc đủ can đảm nhìn quanh Quanh cậu là chợ Với biết bao kẻ buôn người bán Lớn tiếng trao hàng, mặc cả Thảm bài cạnh trái phỉ đầu sống chen giữa mâm bạc Đàn ông nắm tay nhau, đàn bà che mặt Mùi thơm ngào nghẹt của các món ăn lạ Còn người bạn kia đã biệt tâm Chẳng để lại chút dấu vết gì Mới đầu cậu còn cố tin rằng hai người sư ý mà lạc nhau nên đứng nán lại đó một lúc chờ gã nọ. Một lát sau có người leo lên một trong những tòa tháp kia, ngần nga đọc kinh. Mọi người quỳ dập tráng xuống đất, ngần nga theo. Sau đó họ, cần mẫn như đàn kiến, dở quầy hàng rời khỏi chợ. Mặt trời dần lặng cậu nhìn theo cho đến khi vận ô xuống khuất sau những ngôi nhà màu trắng dựng quanh chợ. Cậu hồi tưởng rằng mới đó... Khi mặt trời mọc, mình còn ở một châu lục khác, còn là một gã chăn cù, chủ một bầy sáu con, và có hẹn với một cô gái. Sáng nay, trên cánh đồng cỏ, cậu còn điểm qua một lần suốt cái chặng đường của cuộc đời mình. thấy mà giờ đây, khi mặt trời lặng cậu đứng trên một đất nước lạ, không hiểu nổi cả tiếng người ta nói, cậu không còn là gã chăn cù nữa, trắng tay, ngay cả vài đồng lẻ để quay về, lần nữa làm lại cuộc đời cũng không có nốt. Mọi sự diễn ra chỉ từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặng thôi. Cậu quá nạn chí, cậu thấy thương thân vì đôi khi cuộc đời thay đổi hẳn chỉ trong khoảnh khắc, nhanh đến nỗi không kịp hiểu chuyện gì đã xảy đến với mình. Thật ra cậu rất xấu hổ khi phải khóc, không bao giờ cậu khóc trước bài cù cả. Nhưng giờ đây, cậu đứng giữa chợ không một bóng người, quê nhà xa tiết tắp. Cậu khóc, khóc vì chúa thật bất công nên mới bắt một người vững tin vào giấc mơ của mình phải chịu số phận này. Khi còn chăn cù thì mình rất hạnh phúc và đem lại niềm vui cho mọi người chung quanh. Người ta mong mình đến và tiếp đón ân cần. Bây giờ mình buồn nản và bất hạnh. Phải làm sao đây? Mình sẽ giận và hoài nghi hết mọi người. Chỉ vì có một kẻ đã lừa gạt mình, mình sẽ thù ghét tất cả những kẻ tìm được kho tàn vì mình không tìm được kho tàn của mình. Và rồi đây... Mình sẽ ôm rịt lấy chút của cải có được Vì mình quá hẹn mọn không thể chinh phục thế giới Cậu mở bị, xem thử còn những gì Biết đâu còn xóa lại chút bánh mì khi ăn trên tàu Nhưng cậu chỉ tìm thấy quyển sách dày, cái áo khoét Và hai viên đá ông già cho Nhìn hai viên đá cậu thấy nhẹ cả lòng Cậu đã đổi sáu con cừu Lấy hai viên đá quý từ cái áo giáp bằng vàng Cậu có thể bán lấy tiền mua vé về nước Từ nay mình phải khôn hơn. Cậu từ nhủ trời định đặt hai viên đá ra khỏi bị, đúc túi quần. Đây là một phố cản, và gã kia nói đúng ở một điểm. Cạn lúc nào cũng đầy kẻ cấp. Bây giờ thì cậu chợt rõ vì sao người chủ quán nổi giận. Ông chỉ muốn nói cho cậu hiểu rằng, đừng nên tin gã kia. Mình như mọi người thôi, nhìn thế giới và thấy theo ý mình muốn, chứ không phải như trong thực tế. Cậu ngắm nghĩa hai viên đá gượng nhẹ sờ, tay cảm nhiệt độ và mặt láng của chúng chúng là tất cả gia tài của cậu chỉ cần sợ chúng là cậu thấy lòng thanh thản dần chúng gợi nhớ đến ông già chỉ cần cậu tha thiết muốn thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp cậu đạt được ông già đã nói thế cậu suy nghĩ thật lung để hiểu ý ông cậu đang đứng giữa một bãi chợ vắng tanh không tiền không cù nhưng hai viên đá rõ ràng là bằng cớ cậu đã gặp một ông vua mà ông vua này biết về chuyện đời cậu, biết về khẩu súng của bố cậu và về kinh nghiệm tình dục lần đầu của cậu nữa. Hai viên đá này dùng để dự báo, chúng tên là Urim và Thâm Mim. Cậu nhét đá vào bị và muốn thử một lần xem sao. Ông già đã bảo rằng phải đặt câu hỏi thật rõ ràng, vì đá chỉ hữu ích khi ta biết ta muốn cái gì. Thế là cậu hỏi, ông già còn tiếp tục phù hộ cậu không? Cậu lấy ra một viên, Cậu trả lời là có Tôi có tìm được kho tàng không? Cậu hỏi tiếp rồi lại thò tay vào bị định lấy ra một viên đá thì cả hai viên đều rơi xuống đất qua một lỗ thủng Cậu không biết bị của mình thủng Cậu cúi xuống định nhặt lên Tòng khi thấy chúng nằm trên nền đất cậu lại nhớ đến một câu nói khác của ông già Hãy học cách nhận ra dấu hiệu và đi theo nó Đây hẳn lại là một dấu hiệu Cậu cười nhẹ nhõm Rồi đặt đá lên, nhét vào bị. Cậu sẽ không quá bị. Hai viên đá cứ việc rơi. Cậu hiểu rằng có những điều không nên hỏi để khỏi lẫn tránh số phận. Phá lại mình đã muốn là sẽ tự quyết định mà. Cậu nhớ lại. Dẫu sao hai viên đá cũng đã cho cậu biết rằng ông già vẫn phù hộ cậu, khiến cậu thêm vững tinh. Cậu lại nhìn quanh bãi chợ vắng tanh, nhưng không còn thấy tuyệt vọng như lúc nãy nữa. Đây không phải là một thế giới lạ, chỉ mới thôi. Và lại đó chính là điều cậu vẫn ước eo, được biết những chân trời mới, cho dù cậu không bao giờ tới được kiên tự tháp đi nữa, thì thế này cũng đã là đi xa hơn bất cứ người chăn cụ nào cậu quen biết rồi. Chà, nếu họ biết được rằng chỉ cách 2 giờ tàu biển thôi mà có bao nhiêu là điều lạ. Tùy thế giới mới của cậu lúc này chỉ là bãi chợ vắng tanh thôi, nhưng cậu đã được biết lúc chợ đông như thế nào rồi, và sẽ không bao giờ quên. Giờ cậu nhớ đến thanh gươm. Đấy quả là một cái giá rất đắt cậu đã phải trả để ngắm nghĩa nó. Nhưng trước kia, cậu chưa từng được thấy thanh kiếm nào đẹp như thế cả. Giờ cậu thấy rằng, mình có thể nhìn thế giới. Hạnh với con mắt của một kẻ khốn khổ bị cướp sạch. thành của một kẻ phiêu lưu trên đường đi tìm kho tàn. Ta là một kẻ phiêu lưu đi tìm kho tàn. Cậu còn nghĩ như thế trước khi thiếp đi vì mệt. 15. Cậu bừng mắt vì có ai đó thúc vào người. Hát ra cậu nằm ngủ ngay giữa chợ, giờ lại đang tấp nập. Cậu ngơ ngát nhìn quanh tìm lũ cụ của mình, rồi sực nhớ ra mình đang ở một thế giới khác. Xong thay vì buồn phiền, cậu lại thấy sung sướng. Bây giờ cậu không cần tìm cỏ và nước nữa, mà có thể đi tìm kho tàng. Không có tí tiền nào trong túi, nhưng cậu tin vào cuộc sống. Chiều tối hôm trước, cậu đã quyết định thành một kẻ phiêu lưu giống như những nhân vật anh hùng cậu đọc trong sách. Cậu thông thả đi dạo trên bãi chợ, các nhà buôn đang dựng quầy của họ. Cậu giúp một người bán bánh kẹo dựng quầy. Khuôn mặt rạng rỡ nụ cười cho thấy ông ta vui vẻ, yêu đời và sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc mới. Nụ cười này có nét gì đó khiến cậu nhớ đến ông già, vị vua đầy bí ẩn mà cậu đã gặp. Ông nhà buôn này chắc chắn không phải bán bánh kẹo vì muốn sẽ có một ngày đi du lịch hay vì muốn cưới được con gái một thương nhân. Ông làm bánh kẹo chỉ vì ông thích. Cậu ngẫm nghĩ, và thấy rằng mình cũng làm được điều ông vui già hồi đó đã từng làm. Nhận ra được một người đang đi gần, hay đang xa rời con đường sống của họ, chỉ qua quan sát thôi. Thật đơn giản, thế mà trước đây mình không hề biết. Khi quầy đã dựng xong, nhà buôn nọ đưa cậu cái kẹo đầu tiên ông làm ra. Cậu ăn, cảm ơn rồi đi tiếp. Đi được một quảng. Cậu mới chợt nhớ rằng quầy hàng nọ vừa do một người nói tiếng Nga Rập và một người nói tiếng Tây Ban Nha cùng dựng lên, và hai người rất là hiểu nhau. Có một thứ ngôn ngữ nằm ngoài câu chữ. Cậu nghĩ, trước đây mình đã nghiệm thấy như thế với lũ cù, giờ đây với cả con người. Cậu học nhiều điều mới, có những điều đã từng biết, nhưng giờ đây thấy như mới, vì trước kia cậu không hề quan tâm, và sở dĩ cậu không để tâm đến vì đã quá quen với chúng. Nếu mình học được cách giải đoán thương ngôn ngữ không lời này, thì mình sẽ giải đoán được thế giới. Tất cả chỉ là một. Ông già đã nói, cậu quyết định đi thông thả, chậm trải qua các con đường hẹp của Tăng Gơ. Chỉ như thế, thì cậu mới nhận ra được dấu hiệu. Phải kiên nhẫn vô cùng, đó chính là đức tính đầu tiên kẻ chăn cụ phải học. Cậu lại chợt nghiệm ra rằng, mình đang áp dụng vào trong thế giới mới lạ này. Những bài học mà lũ cù đã dạy mình, tất cả chỉ là một, ông già đã nói. Quý vị đang nghe quyền sách Nhà Giả Kim, quyền sách được thực hiện bởi kho sách nói.com.vn